Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 4 Tiêu thuyết tâm lý xã hội, con đường định mệnh, kẻ đào vàng của tác giả Hoàng Bình Trọng. Những lúc bị xúc động mạnh, thì túi lưu chỉ thích đi lang thang vào rừng. Anh đã đi đến cái hồ hình bán nguyệt bên bờ phải suối rùa vàng như một sự tình cờ. Anh trèo lên mô đá giống như con hổ phục, ngồi gỡ cỏ may và ngắm nhìn hai con kỳ nhông đổi nhau trên cái cồn cát có những mảnh phù sa khô cong nhờ những chiếc bánh đà nướng quá lửa. Ánh nắng đã nhạt nhòa trên các ngọn cây bằng lăng đang tụ lại hơi xương. Lũ chim giang chim xếu đã ngoi ngót trèo lên bờ rửa lông rũ cánh rồi cất mình bay về tìm tổ trên những đỉnh núi cao chót vót phía mặt trời lặn. Chợt có tiếng bức chân lội nước bị bọt đằng sau con hổ đá. Tú lưu ngoái cổ lại. Nhìn và suýt nữa thì lộn nhào xuống hổ. Tuyết Thanh à? Cô đi đâu thế này? Hay là đi tìm tôi? Trong bao nhiêu câu hỏi của chàng trai, cô gái chỉ trả lời bằng những tiếng hừ hừ kèm theo một cái nguyết dài tưởng rách cả mắt. Đúng là Tuyết Thanh đi tìm tôi rồi. Để chứa thẹn Tú lưu lại nói Nhưng sao Tuyết Thanh biết tôi ở đây mà đến tìm? Thì có bao giờ mà sau một cuộc dạo chơi vào rừng, anh lại không đến nơi ngồi hàng giờ trước khi về nhà. Tứ đưa tay cho Tốn Lưu kéo mình lên lưng con hổ đá, đoàn hai người rất nhau trú vào miệng hổ, mỗi người ngồi dựa vào một chiếc răng nanh, soi mình xuống mặt gương hổ, bốn xung quanh không có tiếng chim kêu, không có tiếng muộn hú, không có tiếng gió lành. Một sự im lặng hùng hồn như làn sương mỏng đang lan tỏa ra khắp không gian. Để cho hai người có thể đoán được ý nghĩ của nhau qua nhịp tin đập rộn ràng trong lòng ngực. Em thật không ngờ anh lại quá xúc động chỉ vì một việc tẹp nhẹp như thế. Và tiếng nói của Tuyết Thanh trật vang lên một cách không ngờ làm cho Tú Lưu phải giật mình. Tuyết Thanh bảo cái gì là việc tẹp nhẹp đấy nhỉ? Chẳng lẽ cái việc tôi bị lão quan trông làm nhục là tẹp nhẹp ư? Ừ cũng có thể với ai đó thì nó là chuyện kinh thiên đồng địa. Nhưng với anh, một con người đang dấn thân trên đường khoa học để giành vinh quang bất tử, thì thiết tượng cũng nên bỏ ngoài tay những nỗi vướng mắc trần tục ấy đi với chứ. như kẻ xúc phạm tôi là một ông quan, chứ không phải là đứa vô học. cái chức cái quyền áp chế thiên hạ, thì có khi còn thua xa bọn vô học về tính lịch lãm đâu. Tứ Thanh lại nói và giọng cô thật run run não lòng. Và lại đâu chỉ có một mình cái lão già lòi tối ấy mới làm anh xúc động. bao nhiêu kẻ ăn người ở trong nhà ta hầu hết đều là vô học, nhưng hệ cô đứa nào nói nặng hơi trai ý một chút, đều thấy anh sao mà xót xa thế. Tất nhiên cái đó là xuất phát từ lòng tự trọng đáng quý, nhưng nó lại ngôn mất của anh bao nhiêu là tâm lực không cần thiết. Và giả sử không bận tâm về những thứ tẹp nhẹp đó, chắc chắn anh đã có thể tìm cho đời mình đừng nhiều bát cơm manh áo hơn nữa. Tù liều ngước nhìn Tuyết Thanh bằng ánh mắt biết ơn và hỏi, nằm ở hoàn cảnh tôi thì Tuyết Thanh sẽ làm gì lúc đó Nếu vậy thì em sẽ tự xem mình như một khách bộ hành đang dẫn đường trên con đường đầy dẫy những loại chó má của tối hư tật xấu. Nghe động thì sủa nhặn lên đó là thói quen của loài chó. Còn ta thì ta cứ đi. Duy chỉ khi có con chó nào dám xông vào tấn công ta thì ta mới phải dừng lại, dán một cú đá vào mõm nó cho nó nhớ đời. Chưa hơi đâu mà bận tâm cả những tiếng sủa gâu gâu nhặn xị suốt cả chặng đường đang đi hả anh? Ví von tài thật Tài gì mà tài, em đã làm khổ anh thì có. Giá Tuyết Thanh là tôi, thì Tuyết Thanh sẽ không nói thế bao giờ. Giá anh là em ư? Chù cha, nếu vậy thì chúng ta sẽ như sao hôn, sao mai, không bao giờ thấy nhau được cả. Vì sao thế? Tú Lưu vẻ ngơ ngác. Vì anh thì hay tự ái, mà em thì lại hay trêu tức. Tự ái à? Tôi mà hay tự ái thì có mà trời sập. Nếu không tự ái thì cũng là người thất thường. Thất thường thì có lẽ đúng đấy. Tố Liêu bày ra đùa giờ thật, nhưng vì sao lại thế? Vì sao à? Vì Tố Liêu định trả lời, vì cái cương vị gia giờ thầy giờ tớ của tôi là cái hố vô tình ngăn cách giữa tôi với Tuyết Thanh chứ sao nữa. Nhưng anh không trả lời như vậy, mà giả bộ ngạc nhiên và bảo, không ngờ Tuyết Thanh lại quan tâm đến tình khí thất của tôi đến thế. Vậy thì từ nay tôi xin chừa. Chừa đi là phải chờ đi để khỏi mất quá nhiều tỷ giờ cho chuyện thế tục, mà dồn sức cho phần đạo. Anh chẳng đã từng kể với em bao nhiêu cuộc đời thăng trầm của các nhà khoa học mà anh nguyện xem đó là những tấm gương sáng để noi theo đi ư. Hãy rũ bỏ những mặc cảm vô đối cho tâm hồn luôn tư thái mà làm việc cho đời nhiều hơn, anh Lưu à. Câu nói xong cùng này, tuyết thanh dường như bị nghẹn lại trong cổ học. Tú Lưu bất giác ngoái nhìn qua bờ vai và bất gặp đôi mắt cô đang nhìn anh với cái nhìn đắm đuối yêu thương Trong phút chốc, anh cảm thấy cái hố sâu vô tình ngăn cách giữa cô và anh mấy lâu nay dường như đã được cái nhìn kia khỏa lớp hoàn toàn. Anh làm như vô tình đặt một bàn tay lên lưng cô và hồi hộp đón chờ sự phán xét của số mệnh qua phản ứng của Tuyết Thanh. Nhưng Tuyết Thanh hầu như chẳng phản ứng gì ngoài làn hơi ấm từ da thịt cô chuyển sang anh và chẳng hiểu sao lại làm anh run bắn người lên. Tuyết Thanh, Tuyết Thanh, anh kêu lên một cách máy móc và lần nắm đầu ngón tay từ lưng ra ngực cô gái. Bất tình lình, Tuyết Thanh quay ngót lại và trúi đầu vào nách anh như một con gà nhép đang tìm sự che chở của con gà mẹ. Tuyết Thanh, tôi yêu em. Tú Liêu tiếp tục hồn hền như bị bóp cổ. Ồ, sao em lại khóc? Em khóc ư? Tuyết Thanh thổn thức. Không. Em không khóc đâu. Nước mắt nó chảy bậy đó thôi. Em yêu anh chứ? Đã từ lâu rồi, em yêu anh vô bờ bến, Anh không biết vậy ư? Biết, bây giờ thì anh đã biết. Trời ơi, anh sung sướng quá. Nhưng anh sẽ làm gì cho xứng đáng với tình yêu của em đây? Làm gì ư? Em chẳng đòi hỏi anh làm gì hơn những việc bấy lâu nay anh vẫn làm đâu. Em, anh. Hai người lưu du gọi tên nhau và đôi cặp môi nóng bỏng của họ đang tìm nhau trong hơi thờn nồng nàn. Tuyết thanh này. Dạ. Ngài nghe Trần có lời mời bố con ta đến tư thất của ngài chơi và dịp tiết trung thu này đấy. Tư Thanh cố giấu một nụ cười tinh nghịch. Ngài nghe Trần là ai bố nhỉ? Ủa, là quan tri trâu Trần Bi cho ai? Bố thì, ông ấy chỉ là thứ võ biển, chứ học hành thi cử gì mà nghe với miếu. Chết chết, ông tư khu là đật ngắt lời cô con gái. Sao con lại ăn nói hổ đồ như vậy hả Quan ngài là bậc thông kim bác cổ trong hàng sĩ phu Bắc hà. Thông kim bác cổ? Tuyết Thanh cố nuốt tiếng cười vào bụng nhưng lại bật ra thành tiếng ho sạc sụa. Chào ơi thông kim, mà lại đi nói tiếng Pháp theo kiểu bồi. Còn bác cổ mà lại bảo Trần Hưng nào đánh nhau với mã viện. <cười> Ông bà suy rất có lý khi nói rằng quan trâu Trần Bi chỉ là một cái thứ tiến sĩ giấy mà thôi. Trời ha sao lại đi tin vào cái lưới không xương của lã ba quẹo kia chứ? Chẳng lẽ con không biết lão ấy rất hay đâm bị thóc chọc bị gạo ư? ấy cứ lấy cái việc bọn người mèo trên giảng lưu, nghe ba kẹo xúc xỉm mà đang đêm, đi đào mộ ông cha tránh nảy lên thì cũng đã rõ. Nhưng riêng việc ông mấy bảo quan trọng là tiến sĩ giấy thì lại đúng trăm phần trăm. Thôi, im đi, im đi. Người ta là tao nhân mặc khách, là cao minh chí sĩ, là cao thiên đại địa ẩn tâm trung. Mà mày lại đi nghe cái láo đổ gà nấy để bảo là tiến dị giấy à? Thôi, im đi, im đi. Mặc dù vẫn phải quát tháo, mắng mỏ tuyết thanh, nhưng trong thầm tâm âm thầm ông tư khu khen con gái ông có con mắt tinh đời. Nghe đâu thủ thiếu thời, ông Trần Bi cũng có theo đòi nghiệp bút nghiên thì phải, nhưng vì mít đặc lại vừa leo lồng, nên mãi mãi vẫn không học hết tam thiên tự. Biết mình không mút nổi lông mèo, Trần Bi đăng lính và được sung vào đội quân chấn thủ lưu đồn, Nhờ cái tài bắt hàng lậu mà chẳng bao lâu anh chàng khóa bi bạch diện thư sinh ấy đã ngôi lên thành ngày đội bi ngoài phòng lẫm liệt. Mấy năm trước đây, dân buôn hay đến vùng cư trú của người mèo mua thức viện xương Hổ Sừng Tê Giác Gạt Nai cổ Tam Thất đem sang bán cho người tàu bên Quảng Tây, Vân Nam. Rồi tại đó họ lại mua diêm tiêu, chỉ về bán cho người mèo làm đạn súng săn. Bọn họ hết tốc này đến tốc khác lần lượt xa vào mạng lưới săn mắt của đội bi. Phần đông bị đội bi bí mật thủ tiêu cho phi tàng để lấy của, số khác thì bị giải liên quan trên với cái tội tầy đình do đội bi bi ạ ra là tụ tập vào rừng để mưu đồ khởi loạn. Chính nhờ những trò trí cha ấy mà anh ta được các quan lớn người Pháp tin yêu giao cho hết thảy trọng trách này đến trọng trách khác. Đấy, đường quan lộ của quan trông là như vậy đấy. nhưng vì sĩ diện, mà nếu có dịp thì ngài lại nói nửa kín nửa hở rằng nhờ tài học và nhờ đỗ đạt cao mà ngài được bổ nhậm làm quan. Về phần mình, mặc dầu ông Tư Khu vẫn biết đó là trò bịp bậm nhảm nhí của quan trâu, nhưng ông lại muốn lợi dụng nó để lấy lòng bề trên. Ông đã nghĩ ra được nhiều cách tâng bốc ngài, như ca ngợi kết đức thương dân như thương con của ngài, ca ngợi công lao tiễu trừ bọn phản loạn của ngài trong xưng hô Ông thỉnh thoảng còn gọi ngài là quan phụ mẫu, là con nghề trần. Quan phụ mẫu thì ngài không thích, bởi lẽ ngài đang nhòm ngó tuyết thanh. Dù là gì gì đi chăng nữa, anh con rể cũng không thể là phụ mẫu của ông bố vợ được. Nhưng còn quan nghề trần thì đẹp lòng ngài lắm lắm. Như vậy chứng tỏ là đã có người thừa nhận ngài có học vị tiến sĩ hẳn hoi, chứ đâu chỉ là hạng võ biển. Ngài rất biết ơn ông Tư Khu vì mấy chữ quan nghề trần ấy. Để trả ơn ông đã nhiều lần Ngài mạo hiểm phái đội lính của châu Mường Hán đến thung lũng Đồng Lê tiểu trừ bọn trộm cắp khi chúng mới có ý nhòm ngó các cửa hiệu buôn của ông Đồng thời Ngài đã thường xuyên gửi trát xuống trách mắng bọn hào lễ trong vùng, cậy trước cậy quyền để sách nhớ ông Nếu không có những sự kiêu mang đùm bọc đó thì dù cho hàng ngàn tiền bạc cốt thui vào hầu bao ông nhiều như nước ông cũng phải tích khỏi cái vùng kề lưng hùm sói này từ đời nào đời nào kia rồi Ông chỉ buồn một nỗi là Tuyết Thanh không hiểu ý ông. Người ta có là tiến sĩ thật hay tiến sĩ giấy đi nữa thì lên can gì đến mình mà soi mói. Và là tiến sĩ giấy thì cũng được chứ sao. Người ta tiến sĩ giấy mà người ta ăn trên ngồi chốc, không hơn tiến sĩ thật như bố anh chẳng lưu kia thì chịu chết mục xương ở trong tổ ư. Đến đây, ông tư khu thần nhớ ra một điều là Chẳng hiểu sao giữa Tú Lương và Tuyết Thanh độ này có khá nhiều ý kiến tương đồng khi họ nói về Quan Châu. Thế dù cả hai đều bảo ngài là võ biển, là nói tiếng Tây bồi, là tiến sĩ giấy, là hãnh Tiến thậm chí còn là đều già. Như vậy chứng tỏ chúng đã rất ăn ý với nhau. Không khéo chúng nó phải lòng nhau rồi cũng nên. Biết đâu lại chẳng vì chuyện đó mà Tuyết Thanh tỏ về không muốn cùng ông đến tư thất Quan Châu trong dịp trung thu sắp tới. Nghĩ vậy Ông quyết định dùng cách cha mẹo để gió lá tình ý của cô con gái. Thế nào, trung thu này đều con có theo bố về mừng há được không? Ông hỏi. Bố cho con ở nhà thôi ạ. Ở nhà để mày mặc sức chim chuột với thằng Lưu chứ gì? Ông tư khu chết đắng chết cay trong lòng, nhưng ngoài mồm vẫn cứ phải ngọt nhạt. Ồ oh hay, hôm đó con nghệ trần có tổ chức dạ hội, muốn nhờ con chơi dương cầm cho người ta nhảy vans cơ mà. Bố cho con ở nhà, xưa nay con đã bao giờ chơi đàn ở chỗ đông người đâu mà. Để hôm đó mày được đánh đàn cho thằng Lưu nghe một mình, ông tư khu lại phải bấm bụng mà chịu rồi già làng Thôi, nếu con không thích chơi đàn thì đến đó làm thông ngôn hộ cho con ngài cũng được, vì nghe đâu hôm đó ngài mời khá nhiều các ông Tây bà đầm đến dự. Nếu vậy thì con lại càng không nên đến mua, mẹ con ngày xưa, thôi thôi thôi, con đừng nói nữa. Không ngờ chỉ có mấy tiếng mẹ con ngày xưa mà Tuyết Thanh mới kịp nói ra nửa chừng đó đã làm cho khuôn mặt ông tư khu biến sắc nhanh chóng đến lạ thường. Đồng thời ông cũng nhanh chóng chuyển từ thế tấn công sang thế phòng thủ hoàn toàn trong cuộc chuyện trò với cô con gái rượu Thôi thì, con có nhận lời mời của con nghề Trần hay không là tùy ý. Và lại thời gian bố đi vắng cũng cần có mặt con ở nhà để quán xuyến công việc bảo ban bọn tôi tớ là phải. Tuyết Thanh hề hạ như chim sổ lồng Dạ, con cũng nghĩ thế đấy ạ. Đúng, bố cũng sẽ thấy con có nghĩ như thế thật. Ngoài ra thì con cũng cần bớt chút thời giờ mà để mắt đến thằng thạch thằng thân. Cả mùa này hay mưa lũ thất thường mà bọn nó hay ra bơi ngoài ngoài đường là nguy hiểm lắm đó. Ngoài ra con cũng cần để mắt đến đàn chó ép dê cả bọn thợ săn trộm bắt mất thì khốn. Ngoài ra, con cũng cần để mắt đến mấy cái kho chứa hàng xem cái nào bị rột thì tuyên người đảo ngói lại. Ngoài ra... Từ mỗi bận ngoài ra, ông tư khu lại nghĩ ra được một đầu việc cho con gái. Dù bất tình lình, ông dừng lại khá lâu và nhìn thẳng vào mặt tuyết thanh khiến cô bối rối. Hình như bố còn muốn dặn con thêm điều gì nữa, phải không ạ? Đúng thế, ông tư khu định nói quách đi cho xong chuyện nhưng chợt nhớ đến mấy tiếng mẹ con ngày xưa lúc nãy ông đâm ra ấp úng. Đó là việc gì hả bố? Đó là... Đó là việc uh, anh gia sư nhà ta ấy mà... Bố muốn nói là trong quan hệ bạn bè giữa con với túng Lưu, con phải có mực thước, phải nghĩ đến chuyện nào quan trên trông xuống người ta trông vào nghe. Dạ nhưng chúng con có làm điều gì đáng trách đâu mà bố phải căn dặn như vậy à. Thấy phần mở đầu của câu chuyện rắc rối không ngờ đã trót lọt êm thấm, ông Tư Khu lại quyết định chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công. À bố phải nói trước cho con biết mà giữ mình, chứ cứ buông thả cho lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thì con có hình dung đến lúc đó sẽ thế nào không? Thay cho câu trả đời, cô con gái chỉ biết mân mê tà áo một cách nhẫn nhục. Ông bố chua chát nói luôn. Đến lúc đó thì tên tuổi và danh giá của con sẽ được rang lên trên cái trảo ngôn luận của bọn ngồi Lê Mách lẻo Nà là tưởng cô con gái lá ngọc cành và ngấy được kết duyên loan phượng. Với bậc vương tôn quý khách nào lại hóa ra đi si mê anh chàng gia sư giờ thay giờ tớ ấy. Nào là một con người sắc nước hương trời như cô chủ sao lại phải tay ấp má kề với đức lang quân giờ tỉnh giờ quê ăn vật lôi thôi như trẳng móc túi ngoài chợ Nào là kìa bố Nào là thôi bố đừng nói nữa mà con xin bố Mặc cho tuyết thanh thai hổ văn xin ông tư khù vẫn nói và cứ bối bận nào là như thế ông lại ném ra trước mặt tuyết thanh một bức chân dung méo mó đến thảm hại của túng lưu với hy vọng sẽ làm cho cô con gái nhẹ dạ, chán ngán, mà đoạn tuyệt với mối tình không chút môn đăng hộ đối đó. Nhưng ông Tư Khu đã nhầm to, mặc dù bằng cách đó ông có làm cho lòng tự ái của Tuyết Thanh bị tổn thương, làm cho trái tim vốn nhạy cảm của cô nhức nhối, nhưng phẩm giá tú lưu không vì thế mà bị hạ thấp trước con mắt tinh đời của cô. Tuy chỉ mới quen biết nhau chưa qua 4 tháng, nhưng cô vẫn có cảm tưởng hai người đã ở bên nhau từ tấm bé. Mà dù về ngoại hình, Tú Lưu chẳng lấy gì làm hấp dẫn lắm, lại không phải con nhà dòng dõi châm manh thế Việt. Nhưng bù vào đó anh có một trí tuệ uyên thâm, một tâm hồn phong phú và nhạy cảm, một ít trí kiên địch mà không một cậu ấm nào trên đời này bị kịp. Tú Lưu là cô Pecknick, là Pascal của cô, và chính vì thế mà cô không thể để yên cho bất cứ ai xúc phạm đến anh, mặc dù người ấy có là cha cô đi chăng nữa. Trời ơi, con đã bảo bố thôi đi rồi mà, sao bố lại ác gầu thế? Ông tư khu ngừng nói, nhìn thẳng vào mặt con. Ông cảm nhận được những nét dữ dội quyết liệt trong ánh mắt long lanh, rực sáng của Tuyết Thanh và tự biết mình đã đi quá đà. Quả tình bố không ngờ con lại xúc động đến thế. Ông nói, vậy nhưng lại muốn chuyển từ thế tấn công về thế thủ. Nhưng vì sao thế hả? Tuyết Thanh trả lời qua tiếng nức ngột ngạt. Vì, vì sao? Vì, vì con tôn trọng sự công bằng. Vì con không muốn bố trở thành một con người nhẫn tâm. Và vì con... Vì con thế nào thì cứ nói đi, ông tư khô suốt ruột. Vì, vì, chào hôi bố không biết nữa sao còn hỏi con, thì con cứ nói thẳng đi xem nào. Vì, vì con yêu anh ấy, và hôm nay con xin thưa với bố chuyện đó để bố biết mà tác thành cho chúng con. Vì qua xúc động mà Tuyết Thanh đã nói được điều rất khó nói ấy một cách trôi chảy không ngờ. Nói xong cô đứng yên như bụt mọc, vừa có ý mong đợi được nghe một lời phán xét của cha, lại vừa run sợ phải đón nhận chính cái lời phán xét mang tính chất định mạnh ấy. Nhưng ông tư khu đã không phán xét gì vào lúc này cả, thậm chí ông còn khôn khéo lái câu chuyện sang hướng khác để khỏi đụng phải cái điều mà ông Linh cảm thấy sẽ rất bất lợi ấy. Bẵng đi một thời gian dài, ông tư khu chẳng hề hỏi han tuyết thanh điều gì về quan hệ giữa cô với Tú Lưu Nhưng ông lại tìm cách nói gần nói xa cho anh gia sư biết, ông sẽ thuê người khác thay anh, nếu ông nhìn thấy cô con gái ông với anh dù chỉ một lần dạo chơi với nhau ngoài rừng, hoặc trò chuyện với nhau bất kỳ nơi đâu trong đêm tối. Ông bí mật cất cử một lô một lốc những tên đời tớ tin cậy chuyên dò xét tuyết thanh với túng điều, nếu thấy họ làm gì phạm vào những điều cấm kỵ do ông đặt ra, thì bọn chúng phải nói ngay cho ông để kịp thời đối phó. Và một trong những tên đó đã nhiều lần lại được vào phòng Tú Liêu, nhìn thấy anh đang làm một công việc gì đó rất lạ. Toàn đầu hắn cho đó là một cách giết thời gian của bọn người dài lưng tốn vải. Nhưng xét kỹ thì hắn thấy công việc mà Tú Liêu đang làm cũng rất vất vả, cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thậm chí đôi lúc Tú Liêu còn ngất xỉu như hít vài hơi ngạt thì đâu phải chỉ để giết thời gian không thôi. Vẫn biết việc là mấy không đồng phạm vào những điều cấm kỵ Nhưng tên đầy tớ nọ đã thêm mắm tên muối vào cho có vẻ ly kỳ rồi đem báo với chủ để tăng công. Ngay lập tức ông tư khu theo chân tên đại tớ đến nhà ở của Tú Lưu. Sau một hồi hé mắt qua khe cửa nhìn vào, và sau khi người thấy mùi nước đái quỷ trong phòng bay ra. Ông biết ngay là anh gia sư của mình đang làm một việc thực nghiệm gì đó. Một hôm nhân khi Tú Lưu dẫn thằng Thạch thằng thân đi chơi ngoài rừng, ông liền bí mật mở cửa lèn vào nhà. kì hóa ra ở đây là cả một phòng bào chế Ông ônggie thành tiếng khi cái đầu tròn của ông đụng vào một cái dao gỗ đặt sẵn các chai lọ đựng hóa chất đoàn nheo mắt nhìn ngược nhìn xuôi phía sau cái giá gỗ nói trên là một chiếc bàn quay tự tạo trên có một chiếc cân tiểu ly một chiếc đèn cồn hai chiếc bình cổ căng và ba chiếc máy quay ly tâm dùng cho việc phân tích định lượng một chỗ nghiệm một số cốc tách và một trong 4 năm cuốn sổ cỡ lớn khá dày dặn ông nhún lấy một cuốn tò mò mở ra xem Trần Văn Liêu, phương pháp tách vàng cám ra khỏi cát. Nhịp tim ông dường như đập nhanh lên gấp đôi, sau khi dòng chữ đậm nét kia mở ra trước mắt ông. Ông lấm nét nhìn quanh rồi đút cuốn sổ vào nách áo rồi dón rén đi ra khỏi phòng như một tên ăn trộm sợ bị bắt quả tăng. Sáng sớm hôm sau, ông Thân Hành đến gặp Tuyết thành Này con, hòa ra bấy lâu này cậu tú không phải chối mũi vào việc viết tiểu thuyết như bố vẫn tưởng nhỉ. Thế hả bố, cô con gái cố làm ra vẻ thờ ơ, Chà cành ấy vẫn viết tiểu thuyết nhưng mà lại giấu bố đấy thôi. Con thì... Cậu ấy khảo cứu cách tách vàng cám ra khỏi cát. Ai còn lạ gì nữa mà. Thế công việc tiến hành đến đâu rồi? Mà sao lâu nay con không cho bố biết với? Cô con gái nhai nhai cặp môi mỏng cúi nhìn xuống đất và đắn đo. Hồi lâu cô lý nhí hỏi lại. Con con không hiểu bố muốn biết chuyện đó để làm gì? Để làm gì? chơi hả? Bố nghĩ bố có muốn làm một mạnh thường quân cho những tài năng chưa tìm ra đất dụng võ được chứ? Để làm gì ớ? Hừ, rồi con sẽ thấy nếu anh chàng kiết xác kia muốn gây dựng cơ độ thì chắc chắn bố sẽ giúp được anh ta thành giàu có. Không đâu bố ạ. Anh Niu chắc không có ý làm giàu mà. Cái gì? Không muốn làm giàu hả? Vậy thì anh ta nghĩ cách tách vàng cám để làm gì? Vì sự nghiệp khoa học ạ. Cặp mất bố câu tuyệt đẹp của Tiết Thanh mắn ra những tia sáng kiêu hãnh. Ước mơ lớn nhất của anh Niu lúc này là làm sao cho cuốn sách anh đang viết đó được in ra cho mọi người cùng đọc. Thế thôi. Thế thôi ừ, nhân tam đẳng nhân, vật tam đẳng vật, người ba hạng người, của ba hạng của, biết đâu cũng có những kẻ thích loại chuyện phù phiếm như vậy thật. Nhưng uh, thiển cận, để có một sự nghiệp khoa học thì tú lưu cũng phải có tiền mà trinh dụng cho bao nhiêu thứ chứ. Thế lâu nay anh ta đảo đâu ra tiền để mua nắm hóa chất như vậy hả? Dạ anh ta vay mượn lung tung ạ. Và đã mắc nợ như chúa trổm, đúng là một nhà sư khổ hạnh. Ông tư khu lắc đầu về thương cảm và không khéo suốt đời nhà sư lưu cũng chỉ thu được cái sắc sắc không không chứ chẳng có gì là thật cả. Kìa bố, con không tin nữa. Được. được, để bố nói cho mà nghe. Trước hết bố hỏi con câu này kìa đã. Theo con, cuốn sách của tú lưu viết xong thì sẽ in ra ở đâu. Nên nhớ những công trình loại đó rất khó được ra mất thiên hạ. Vì sao ơ? Vì các quan chức người Pháp trong tâm tâm ngoài miệng tuy vẫn nói khai hóa cho dân bản địa Kỳ thực họ đều hoàn toàn không muốn sứ Đông Dương này tấn tới về đường công nghệ lắm đâu. Ông thư khu dừng lại một phút để xoay lừa hút thuốc và cũng để thăm dò thái độ của tuyết thanh. Cách đây đúng 10 năm. Ông say xưa nói tiếp, có một anh thuộc loại con nhà khá giả du học tại Pháp từ bé. Năm 25 tuổi đã đối tiến sĩ hóa học hạng yêu. ấy thế nhưng về nước anh ta chỉ có một sở nguyện. là dùng vốn kiến thức kia để phụng sự nền công nghệ nước nhà. Sau 3 năm thực nghiệp, anh ta đem trình liên quan thủ hiến bất kỳ hai công trình khoa học, hình như là điều chế một số chất dầu mới gì đó từ than đá thì phải. Còn có biết quan ngài trả lời nhà thông thái thế nào không? Ông muốn làm khoa học, thì xin mời trở lại nước Pháp. Ở giữa Đông Dương này chỉ cần người biết làm ruộng. Ngài đã trả lời như vậy đó. Nhưng như thế vẫn còn may. Có người còn bị bắt, bị thủ tiêu về tội quá thông thái nữa kia Do đó con cũng nên nói với Tú Lưu là phải cẩn thận. Đất nước mình đã thành thuộc địa nước Pháp thì mình làm gì cũng phải được người Pháp cho phép mới được. Trời, con cứ tưởng là Tuyết Thanh bất chật la lên và nắm máu ông Tư Khu mà giật giật. Thế bố không có cách gì che chở cho anh ấy được hay sao? Khó lắm đấy con ạ. Nhưng cứ cho bố tận mắt xem công việc anh chàng làm ra sao cái đã rồi sẽ lo điệu. Lo điều để che chở cho anh ấy, phải không ạ? Bố hứa với con như vậy đi. À, hình như bố muốn xem tận mắt để hiểu anh ấy đã tách được vàng cám ra khỏi cát hay chưa, phải không? Nếu vậy thì chiều nay bố cứ đến thẳng chỗ anh Lưu, sẽ rõ. Chiều nay nhỉ? Ừ, con báo cho cậu ta biết trước để chuẩn bị nhá Đúng 2 giờ chiều hôm đó, ông Tư Khu đến nhà Tuấn Lưu. Không hiểu vô tình hay hữu ý mà ngay trên chiếc bàn cạnh cửa Tú Lưu đã bày sẵn năm chiếc lọ thủy tinh. Mỗi lọ chỉ nhìn hơn ngón tay cái. Trong chứa một thứ bột màu sáng ống ánh. Mà toàn nhìn, ông tư khu biết ngay là vàng cám. Thứ này cậu tách từ trong cát ra đây hả? Ông hỏi. Thưa bác, vâng ạ. Ồ nếu vậy thì lâu nay cậu cũng đã thu được một món kha khá rồi đấy chứ, nhỉ? Ông ngồi xuống chiếc trọng tre. Ngoái nhìn Tú Liêu qua bờ vai. Cũng vẫn khen chàng đầu tóc bù như tổ quạ anh vẫn lôi thôi lấy xích như một thằng xài ích ấy. Vẫn kênh chàng gia sư rụt rè mà lâu nay ông xếp mà loại giờ thầy, giờ tớ ấy. thế giới con mắt ông bây giờ, anh ta đã là người thông tuệ, lịch duyệt hiếm có. Và qua anh, ông đã bắt đầu mường tượng thấy cả một dòng sông vàng đang được khởi nguồn để chạy vào hầu bao vĩ đại của ông. chợt có tiếng quốc gõ lanh canh ngoài thềm. Ông từ khu chưa kỳ miền ra thì Thuyết Thanh đã số cửa bước vào đứng áp má và lưng ông. Thế nào bố? Cô cố lấy giọng nũng hiệu. Bố đã thấy vàng cám do anh Lêu tách sang rồi đó. Như vậy chứng tỏ anh ấy là người làm được việc chứ không phải chỉ nói xuân tôi đâu. Phải không nào? Phải rồi. Ông tư khu tát yêu lên mái con gái. Vậy cô cần gì? Thì nói thẳng đi nào. Cần gì ư? Con chỉ cần bố không từ chối việc đỡ đầu cho cuốn sách khoa học của anh Lưu đang viết kia được ra mắt độc giả càng sớm càng tốt. Vậy thôi. Được rồi. Ông tư khu đưa mắt từ từ nhìn Tuyết Thanh qua Tú lưu Cuốn sách mà cậu đang viết theo tôi chắc chắn nó không được in ra ở nước Nam mình đâu, nhưng ta sẽ có cách. Thứ ba, cách gì ạ? Tú Lưu lo lắng hỏi. Thế này này, ông từ khu tiếp. Tôi có một chú em hiện ở Paris. Bao giờ cuốn sách phương pháp tách vàng cám ra khỏi cát viết xong, thì cậu dịch luôn sang tiếng Pháp để tôi gửi sang Paris nhờ chú nó đem đến một nhà xuất bản đáng tin cậy nhất. Tôi tin rằng Paris văn minh Sẽ là bà đỡ tốt nhất cho công trình khoa học kia của cậu. Cho xuất bản ở Paris à Tú lưu nhìn ông tư khu với con mắt biết ơn. Chàu ơi, nếu được thế thì còn gì bằng? Được, chắc chắn là được. Chú em, tôi giao thiệp rộng lắm. Có thể nhờ một nhà khoa học có tên tuổi nào đó bên mẫu quốc viết lời tựa cho cuốn sách của cậu nữa đấy này. Bất thình lình, ông tư khu vỗ mạnh lên vai áo của tú lưu cười hề hề. Tôi hỏi thật nha. Ông tiếp. Ông tiếp. Việc nghiên cứu của cậu chỉ nhằm viết ra những cuốn sách để lại cho đời chứ không còn mục đích gì khác hả? Dạ không ạ. Cậu quả là một chàng trai có hoài bão lớn lao, có ý chí kiên định, đáng khen vô cùng. Từ sau cho công việc có gì khó khăn, cậu cứ nói thẳng với tôi nhé. Cứ nói thẳng, không nghe ngại gì hết. Cứ nói thẳng, cứ nói thẳng. Ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần mấy tiếng cứ nói thẳng và nâng bàn tay gân quốc của tú lưu áp lên lòng ngực có nhịp tim đang đập thình thịt của mình, làm cho anh ta xúc động không nói lên lời. Cởi chiếc dọc cua bên hông gión rén đặt xuống đất. Thằng Trịch này ngồi dạng hai chân lên một khúc gỗ đang cháy dở, vừa hít hà vừa răng rộng hai tay như muốn ôm cả bếp lửa đỏ rừng rực vào lòng. Bôi, con đòi gặp mấy cô bác ngoài xóm đãi đi qua suối đấy. Một lát chú ta chi trô với ông Ba Suy. Tại sao đột này họ rủ nhau đi rừng nhiều thế bố nhỉ? Ông Ba Suy né đầu sang một bên để tránh khói rồi đồng định trả lời. Về mùa này, mấy bãi cát ngoài ngoài đường nước ngập đến cổ, không hành nghề đã ái vàng được. Các vị đành lần mò vào đây chiếm chút lâm lộc đem về đồi lấy củ quai bắt ngạo sống cho qua ngày đó mà. Này, thế con vừa gặp những ai thế? Gặp ông cháu hướng, Ông tứ thư nghiêm với chú năm mày. À bố, ơi, hóa ra ngoài đó bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi đấy nhá. Bố biết chưa? Biết rồi. Ông Tư khu mới lập xưởng tách vàng cám và dùng tú lưu làm xếp chứ gì. Theo bố thì hồng phúc của dân Đại Vàng sắp đến rồi đó. Vì sao thế bố nhỉ? Vì nếu thế thì thế nào ông Tư khu cũng đặt mua cát đen, thứ cát ai cũng biết là chứa nhiều vàng hơn cả các loại cát khác trong cùng một khúc suối. Mà có lẽ mua bán cát đen thì chắc chắn ai cũng dễ dàng kiếm đô miếng cơm manh áo. Đúng đúng. À bôi, con nghĩ nếu cậu tú lưu lên làm ông xếp vào cái xưởng tách vàng cá mấy thì bố con ta xin vào làm thợ thế nào cũng được tiếp nhận. Ông ba suy trừng mắt nhìn con. Ai mớm lời cho mày mà mày nói năng kỳ cục như vậy. Con tưởng nếu đừng làm ở đó thì cũng thú thú, thú cái, cái cái con khỉ. hợ thuyền thì cũng chỉ là hàng tôi đòi thôi chứ nước mẹ gì. Lạ thật, đội trời đạp đất mặc sức thì không muốn, lại cứ muốn làm cái thân cá chậu chim lồng. Bố cứ nói vậy. chứ khối người xin vào đấy làm việc mà có được tiếp nhận đâu nào. đưa cái không được cũng mặc xác họ. Ba suy này phải tìm cho ra một bãi vàng và sẽ làm ông chủ. Nhưng là một ông chủ có tín nghĩa, có lượng cả bao dung, chứ không tham vàng bỏ ngãi như lão tránh đậy kia đâu. Tránh đậy nhai cái miệng có mấy chức răng xuống ra cười. Bố bà vậy, chứ mấy ông mấy bà lúc nãy thì lại diễu. Cha con mày thì tìm mãi vàng sao được, đi tìm suối vàng mới được cơ. Lão tuét, gỡ mồm gở miệng, Đứa nào nói vậy hả? Chắc lại thằng cháu hướng chứ gì. Hừ, hừ, nó thì chỉ biết tìm đường vào váy đột của mấy mụ đàn bà quá. Chứ biết cái con khí gì. Mà đòi, đòi... Này, vậy mày đã trả lời với cháu hướng thế nào? Dạ, con trả lời là... À, con đã nhờ, nhờ chú ấy khuyên bố đừng đi tìm bãi vàng nữa. Kẹo, kẹo... kéo sớm về suối vàng chứ gì. Ông ma suy nở một đồ cười nhanh nhó. Trời ơi, ngu, ngu, nhân bất học, bất tri lý, ngu. À, tại sao mày không nói cho cái thằng bẻ mép ấy biết là chúng ta sắp tìm ra bãi vàng mới rồi? ha Trên đây quay hẳn người về phía ông ba suy. Thật à bố, nhưng con có biết thế đâu? Cũng phải vừa làm vừa suy ngẫm thì mới biết được chứ. Thôi được, giờ thì phải lắng tay ra mà nghe bố giảng chỗ nào chưa thật hiểu thì hỏi nha. Ông dùng một chiếc que chè vừa vạch vẽ xuống cát vừa kết cao giọng Còn có thấy nếu cứ bám theo cái nhánh suối bé tèo này mà đi thì càng vào sâu trong rừng, lượng cát đen mỗi lúc một tăng lên không nào. Đã có cát đen thì chắc chắn có vàng cám, đã có vàng cám thì sẽ có vàng tấm rồi vàng cốm. Hình như cậu Tú Lưu có lần cũng nói như vậy phải không bố? Cả bố và cả cậu Tú đều nói như vậy. Không những chỉ nói cậu Tú còn vẽ lên bản đồ để tính toán rồi vạch hướng cho bố con mình đi tiếp nữa kia. hóa ra chúng ta đang đi vào rừng, theo hướng vạch trên bản đồ của cậu Tú đấy à? Chưa gì nữa. Nào, giờ thì con đã nghe thổn tay chưa? Từ dậy trở đi đừng có nghe cái bọn vô học ngoài kia sui bậy mà nói năng lung tung nữa nha. Ông bà suy ném mấy cái cảnh long khô và bếp rồi lại đánh cầm về phía thằng Trạch Nậy. Này, này Anh em chúc mày lúc nãy có bắt được con tôm tép gì không đây? Không hả? Chán nhỉ Thế thằng chạy con đâu? Tình cờ có tiếng thằng chạy con khóc lưu noa phía trên bờ. Hóa ra thằng bé vừa dẫm phải cây gai. Bố con đồng bà suy lấy vài băng bó cho thằng bé. Xong xuôi, mấy bố con đồng bà suy lấy mấy chiếc bánh để trong túi thử sáng ra ăn tạp. Xế chiều Đúng vào lúc bóng cây trám trên bờ vươn ra đến cụm đá xót hình đầu sư dựa suối, ba cha con họ theo nhau đi đến một cái hồ hình bầu dục dưới chân núi voi phục. Hồ này khá rộng, chính giữa là một cồn đảo hình mai rùa có nhiều cây trúc màu vàng nghệ mọc san sát, lông bóng xuống mặt hồ, phải chăng mà vì thế nó có tên là hồ rùa vàng. Đến nơi ông ra lệnh cho hai cậu con trai nhặt củi khô, nhóm một bếp lửa ngay cạnh bờ. Riêng mình thì ông cởi hết áo quần rồi đấm bên nọ đá bên kia, Quần thảo cho đến lúc cái thân hình dài đuồn đuỗn, khô khốc kia nóng lên như ngồi trước lửa. Đoạn ông bước xuống nước với chiếc giò chứa đầy những con nông đất trong tay và bơi đứng ra xa cách bờ một quãng. Ông rút bỏ cục rẻ nút đầu hôm giò rồi ném giỏ lên mặt nước. Mười giây sau những con nông đất bắt đầu trôi ra khỏi giỏ đập cánh rè rè trên sóng ngợn lăn tàn. Và tất nhiên sẽ thành những món mồi ngon cho lụ cả anh vũ, cá nheo, cá trình, cá vượt, nhiều vô kể từ các ngà ồn nồn kéo đến. Và cả cái gương hồ đang tĩnh lặng, đang là nơi theo hoa dệt gấm của lũ bướm xanh, bướm đỏ bay lợn lòng nhòng, thì bỗng xuất hiện những ngọn sóng bạc đầu chất lên, đổ xuống, kèm theo những tiếng ngùng ngùng hoàng hoàng như có truyền động đất xảy ra ngay dưới đáy hồ. Rồi lũ cá nói trên thi nhau vọt lên khỏi mặt nước, lòng đoán như chớp mạch nước tiếng gieo hò in ngòi của trạch nậy trạch con. Một hồi bọn âm nứt đã trui vào bụng cá hết nhẫn thì mặt hồ trở lại yên tĩnh. Nhưng đó chỉ là sự yên tĩnh thảm thời, những con cá vừa tranh nhau đớp mồi ngon lúc nãy như bị động kinh, tranh nhau vật mình vật mẩy, tranh nhau mú may quay cuồng, tranh nhau nhảy vọt lên cao, tranh nhau văng mình như ném tên đia trên sóng, làm cho mặt hồ lại nổi sấm nổi chớp, lại nổi mây nổi mưa, dễ làm cho người ta liên tưởng đến những cuộc giao tranh kinh thiên động địa trong truyện huyền thoại. Ông ma Suy cởi to hết cỡ và nói với hai con, bọn cá đang ăn thề và vượt vũ môn đó, chúng mày thấy chưa nào? Không phải, bố nói đùa, trạch này bước lại gần bố, bị ông đất đốt trong ruột, lũ ca mới phát cuồng lên thế đúng không ạ? Đúng rồi, chỉ lát nữa là chúng nó chết sạch sạch xanh cho mà xem. Nào giờ thì hai đứa múa may chạy nhảy cho ấm lên để lát nữa xuống mất cá. Ô kìa, hình như đã có một con cá cụ nằm phơi bụng trắng hiếu ra rồi kia kìa. Ông bà suy nhặt một hòn đá ném ra hồ, luôn mồm suyệt suyệt, tức thì con chó pi từ sau một thân cây nhảy ra, quăng mình xuống nước bơi như một con dao cắt sông. Nó chưa kịp cắn đuôi con cá trình to như cột nhà ấy lôi vào bờ, lại có thêm bốn năm con vừa gáy vừa vượt nổi lệnh bềnh cạnh cũng đá sát với bên phải cột đất. Nào, ta xong ra trở chiến với con pì thôi chứ. Chẳng đợi ông bố nhắc đến lần thứ hai, trạch này trạch con nó bồi nhà xuống nước băm bổ bơi đi như hai con giái cá. Trong nháy mắt chúng đã bơi vào bờ với mấy con cá cụ lạc lè bên hồng. Đêm hôm đó cha con ông ba suy nghĩ lại trên một cái chòi kênh rạch bị bỏ hoang lâu ngày ở phía Nam Hồ Giờ Vàng, vì phải kho phải nướng phải ướp muối bò và ống luộc cho hết toàn bộ số cá nhiều kinh khủng kia để làm thức ăn dự trữ, nên đến quá nửa đêm họ mới được đi ngủ. Tuy vậy, mới tang tảng sáng, ông bố đã phải lồm cồm ngồi dậy nấu no liệu cơm nước, chuẩn bị cho công việc của một ngày mới sắp bắt đầu. Ăn uống xong, ông nói cho hai con biết Bà cha con sẽ dùng cái tròi này làm nơi tạm trú đổ mươi hôm để làm việc, rồi sau đó sẽ tủy cơ ứng biến. Nào, hai vị tiểu tướng mang giáp trụ vào đi để làm phân sự. Tiếp đó, ông giàn lệnh, giáp trụ mà ông nói ở đây chỉ mấy miếng bao tải được cắt may cẩn thận dùng mang vào cổ và ống tay, ống chân làm dụng cụ chống vắt. Mang xong, ba cha con ôm cột tròi tụt xuống đất, rồi cùng con chó bi sang sở đi một mạch đến ngã ba suối Kim Kê. Và suối Cóc Tía thì dừng lại Không chờ bố phải nhắc Hai cậu con trai mỗi người cầm lấy một đầu Cây thước dây nằm bằng sợi lanh Dài đúng hai chục mét Lội bị bọp ra giữa dòng nước suối Còn làng bàng hơi sương và lạnh đến cấm cả chân Trời con dịch sang bên phải nửa bước Quá rồi dịch trở lại nửa gang Tốt tốt Con trời này ô kìa Căng dây ra chứ căng nữa vào Ông bà suy bắt đầu la hết luôn miệng Để chỉ huy hai cậu con trai Trong lúc đó thì cặp mắt còn khá tinh tường ở lứa tuổi ngoài lục tuần của ông luôn phải để ý rất nhiều thứ linh tinh Nào là phải nhìn chiếc kim đen của chiếc la bàn di động ra sao để tính góc phương vị cho từng khúc xuống. Nào là phải quan sát màu sắc và độ mịn của cát dọc lối đi xem có gì khác lạ để cho lấy mẫu và ghi chép. Tất nhiên, ngoài mấy việc ấy ra bà cho con ông còn trao đãi để kiếm sống. Và hôm đó họ rất gặp may. Không anh thì em, trong vòng trăm mét đổ lại, thế nào cũng có người đã được ít ra một hạt vàng bằng cái mảy ngô trở lên. Mặt trời đã lên cao, trên các gành đá dọc đôi bờ, thỉnh thoảng cũng mất gặp vài chú khỉ ngồi phơi nắng. Lát sau bầu không khí đang mềm mại như nhung, bỗng nhiên như đông đặc lại và nóng rực lên, làm ai nấy nổi rôm xảy đến khó chịu. Là một người khá nhạy cảm với biến động của thời tiết, ông bà suy biết chắc thế nào trời cũng sắp mưa to. Giá lúc khác thì ông đã hò hết các con ông thu xếp đồ đạc chuồn ngay về tròi để tránh cân đũ thất thường dễ xảy ra. Nhưng chính lúc này, cái khúc suối vừa ban phát cho ba cha con nhiều vàng đó như có một sức mạnh huyền bí đã lôi kéo ông đi về phía thượng nguồn. Cố lên, chỉ cần dẫn tiếp chút nữa là lão già có thể nắm được chiếc chìa khóa để mở cửa đi vào kho báu vật của tạo hóa rồi đó. Cứ mỗi lần lo lắng ngước nhìn những áng mây đen bị gió quất tơi tà lướt qua đầu, Ông lại nghe rõ những lời rủ dê ngon ngọt như thế, không rõ từ nẻo nào vọng tới, làm cho ông cảm thấy yên tâm. Ông lại cùng hai con tiếp tục tiến bước, tiếp tục đò vẽ, tiếp tục trao đãi, tiếp tục nhặt những chiếc vảy vàng bỏ vào lọ thủy tinh. Bà cha con ông đã thành những kẻ tham công tiếc việc đến mức quên cả ăn bữa cơm trưa, khiến cho con P phải nhắc khéo họ bằng cách rùa ăn ngẳng, vừa cao quen quẹt xuống đất. Nhưng đến lúc đó thì trời đã trở gió, Những đám mây súng nước đã tụ lại ở quãng giữa hai dãy núi ma mèo và cọp đen, làm cho nền trời one xuống như tấm lưng một con ngựa thồ quá tải. Tiếp đó như có hàng trăm, 2000 con rắn lửa từ trong mây vọt ra và nhoáng nhoáng lao qua, lao lại, kèm theo là những tiếng ầm ầm lách tách như có sự gãy đồ vỡ nào đó đang xảy ra ngay trên đỉnh đầu. Ba cha con ông bà sui chưa kịp thu dọn hành trang thì mưa như dòng phun nước đã ảo ảo chút xuống, đành về vơ vội vơ bảng mấy thứ rồi chui tọt vào một cái hang đá, hình mái nhà thấp lè tè ngay bên cạnh. Một hồi sau họ mới thấy đói, nháo nhát tìm cơm, nhưng oái hoang thay, lúc nãy vì quá luống cuống họ đã đánh rơi mò cơm ngoài bãi đá và đã bị nước lũ cuốn đi mất rồi. Ngoài trời, sấm sét vẫn thi nhau gầm thét, Càng đến gần tối, cơn mưa chẳng những không yếu đi, mà càng dữ dội thêm lên. Ông bà suy bắt đầu thấy ân hận, bị quá tham mấy vầy vàng mà làm cho hai đứa con nhỏ tuổi lâm vào cảnh đói rét tội nghiệp. Ồ, mực nước đâm bớt mé cửa hang rồi kìa. Thằng trạch này bất chật lan lên. Bố có nhìn thấy không? Ờ nhỉ, tôi chết. Này, dậy, dậy. Ông bà suy vỗ đánh đét vào cái mông trần của thằng trạch con, khiến thằng bé đang thiêu thiếu ngủ phải giật mình kêu ú ớn. dậy mà chèo lên nóc hang không thì chết đuối cả lũ bây giờ này trẻ con ngồi dậy rụi mắt dường như linh tính đã báo cho chúng ta biết có chuyện nguy hiểm sắp xảy ra nên nếu cứ trụng trình nắn lại đây chú vơ vội chiếc quần ướt vắt trên một chiếc rễ cây chạy nhanh ra cửa ngay lập tức chú được bố công canh lên vai cho trèo lên nóc hang trước tiên nhớ cho con pi lên với bôi từ trên cao trẻ con léo nhéo lọi xuống mặc bố con cứ đi sâu vào trong kia mà tránh mưa trạch nãy đâu rồi nhỉ Dạ con đây, nạp trào lên, pi, pi pi lại đây, lại đây. Huỳch, sau khi đã cho cả hai đứa con và con chó lên nóc hàng, ông bà bám vào một chiếc rễ cây đu mình nhảy lên theo. Đoạn ông lộ ngồm bò vào phía trong và tìm được một chỗ khá bằng phẳng, nằm sau một vách đá có thể che chắn được mưa gió. Hiệp một nỗi chỗ ấy quá bé, chỉ đủ cho trạch nậy, trạch con ngồi. Còn ông, thì phải né mình qua mua đá bên trái. Giang tay bám vào hai cành cây phía trên và đứng ngoẹo đầu về một bên như hình Đức Chúa giê bị đóng đinh trên cây thánh giá. Một lát dẫn như để cho tình cảnh ba cha con lúc này khỏi phải thấy quá bi đát, ông cố nhớ lại vài câu chuyện nói về những nhân vật thuộc loại thực vô cầu bão, cư vô cầu an, đem ra kể cho hai cậu con trai nghe. Giữa chừng ông hỏi, Nếu gặp cảnh ngộ không may, liệu chúng mày có chịu nổi dân lao vất vả như hai ông chưa nghỉ tô thần lúc mới bắt đầu đi di thuyết không nào? Hai chú bé nhau nhau trả lời. À, được ạ, được ạ. Như hôm nay chẳng hạn. Đúng rồi, ăn không cần no. Ờ, không cần yên. Đó mới thực là trí của người quân tử. Bố thấy hai con quả là có cái chi ấy thật. Này, ông và suy tiếp. Nhưng chắc chắn lúc này cái bụng của hai con đã đói meo cả rồi chứ gì. Dạ, cũng thường thôi ạ. đang say hóng chuyện và đang bị bố dùng thuật khiển tướng không bằng khách tướng để đánh lừa nên hai cậu bé thấy cũng thường thôi. Là phải, nhưng chỉ chốc nữa, khi cái hay của câu chuyện đã bị màn đêm phủ kín làm cho ngồi lạnh, thì cả trạch này lẫn trạch con đều đói run cả người. Riêng thằng trạch con còn mắc cái tật là những lúc quá đói, nó thường bị đau bụng. Nó vừa riêng hư hử vừa nhớ đến những khúc cá béo ngậy, đất trong hai giấy ống luồng, đặt trên chiếc tròi canh dẫy bên bờ hồ rùa vàng, mà nước bọt lúc nào cũng tứ ra đầy miệng. Trời vẫn nào ào đổ mưa, bốn xung quanh cả không gian đều trìm ngập trong màn nước trắng xóa. Lát sau, qua ánh chớp nhoáng nhoàng, trẻ con nhìn thấy có một cành lán lòa xòa ngay trên độc Chẳng biết đó là lá gì, lành hay độc, trẻ con soi người đứng dậy. Nhưng chưa đứng được thằng người, thì chú đã hòa mắt, thấy toàn đóm xanh, đóm đỏ, chú lại phải ngồi phịch xuống, dựa vào con chó Pi, thở hồn hền. Như đoán được ý thủ, con Pi liền lấy mõm, hích chủ ngồi dậy, rồi đứng dạng chân cho cậu ta dựa vào mình. Đứng thẳng lên được rồi, trẻ con chỉ còn một việc, là viết lấy cành lá trên đầu xuống để ngắt đút vào miệng nữa mà thôi. Nhưng đúng lúc đó thì mắt chú lại hoa lên, chân tay chú bùn rùn, chú ngã vất mình lên mố đá nằm bất động. Kìa, Hình như có một người nào đó dơ củ khoai lang ra trước mặt chú thì phải. Đúng rồi, một củ khoai luộc hẳn hoi, to bằng cổ tay, bốc hơi thơm phức. Cho em cắn một miếng, một tí đạo thôi. Trời con dơ tay ra đón, nhưng chú càng dướn người lên được bao nhiêu, thì củ khoai càng dơ cao lên bấy nhiêu như một sự trêu người. Sau vài trận bị mắc tỡ như thế, chúng ta nghĩ là phải làm theo cách khác. Đại thời cơ thuần tiền, chúng ta dùng hết sức mình nhảy trồm lên định vô lấy củ khoai bằng được. Nhưng khốn tay củ khoai kia chỉ là ảo ảnh. Và trẻ con nhận ra điều đó khi chú đất tự ném mình vào dòng nước xiết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy kết thúc tập 4 của Con Đường Định Mệnh kẻ ơn vàng tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đã nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào.